các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cụ Liên kể bên thưa rằng bên mồi. Không đủ đâu các vị ơi. Sáng nay chúng tôi chỉ xin được có vài người. Còn lại thì người gia đồng, người cứ càng hỏi, vì bây giờ là thời gian nhạy cảm, xảy ra quá nhiều chuyện trong trấn. Cuối cùng bọn tôi quyết định qua nhà bác Ba Dương để xin chìa khóa vào điện thờ tộc để mà vào đó xem gia phả. Nhưng cụ Liên chợt nói xong, anh Lộc đã bực bội xen vào. Con đã nói rồi mà, bác Ba vốn không có ưa mấy gia đình tụi mình qua gặp ông ta chỉ tốn thời gian, còn phải những cái thái độ khó chịu của ông nữa." Quynh thắc mắc, "Điện thờ tộc, bác ba gì đó là ai ạ? Sao ông ấy lại được giữ chìa khóa vào đền?" Lục lắc đầu, "Chuyện là thế này, từ trước đến giờ, việc giữ chìa khóa là của chung. Cứ mỗi tuần khóa lại giao cho một gia đình bên nội để mà vào trông mấy, lo việc thờ cúng nhang khói, hoa quả và lau chùi dọn dẹp. Nhưng chẳng hiểu cớ sự tại sao, cách đây vài tuần trước, nhà ông ba giữ luôn chìa khóa." chẳng chịu đưa cho ai nữa. Mọi người thấy sự nhiệt tình của ông ta, đứa phải dọn dẹp mỗi tuần nên chẳng ai đòi cả. Rồi hôm nay, muốn xem ra phà dòng họ thôi, cũng xảy ra cái cớ sự khó khăn đủ đường. Cô liền thở dài trầm ngâm suy nghĩ. "Ừm à, Lộc ơi, con có thấy thái độ của bác Ba rất lạ khi nghe thấy mình muốn vô đền tộc không? Ông ta nhử dãy nảy lên vậy." Tôi thắc mắc nên liền hỏi. "Ông Ba là ai vậy ạ?" Cô liền đáp lại cùng cha khác mẹ của tôi. Theo vay vế thì đứng thứ ba trong gia đình, bác ấy năm nay cũng đã gần 60, nhưng tính khí vẫn nóng nảy hung dữ, thường có xích mích với người trong dòng họ này. Bác ấy còn kết bạc kết phái với cái đám ăn nhậu cờ bạc trong ngoại thị trấn. Mười đứa con của ông cũng chẳng khá hơn, đứa nghiện hút, đứa vô tội. Tóm lại là khi nhắc tới bác ba, chúng tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bây giờ hoa đứng dậy, con bé bước ra trước cửa, nó nhìn lên bầu trời xám xịt, suy tư điều gì đấy. Chợp sau thì nó hít một hơi thật sâu rồi quanh người về phía chúng tôi. Có lẽ phải đột nhập vào đền tộc một chuyến thôi mọi người ạ. Hoa nhìn về phía Lộc. Anh có biết đường nào để vào trong ấy không? Lộc đặt cốc trà xuống bàn. Có một cái lỗ chó phía sau đền. Nhưng chỗ ấy bị mấy bụi gai biết lại rồi. Chắc là phải mang theo rau dựa để phá tìm đường vào thôi cô Hoa ơi. Quỳnh và túi rẹo đồng loạt lên tiếng. Hoa tính chừng nào đi. Đám tụi mình cùng đi nhé. Chỉ ở nhà thấy lo quá. Hoa lắc đầu. Chúng ta cần phải đánh nhanh rút gọn, để Hoa về anh Lộc đi là được rồi. Mọi người cứ ở nhà cho an toàn. Đến bây giờ Hoa vẫn chưa thể đoán được, chúng ta đang phải đối mặt với thế lực gì. Do đó, Hoa chỉ sợ mọi người gặp nguy hiểm thôi. Tôi cần độc tản thành. Đúng đó. Bắc Quỳnh xin sẵn cùng quan hóa ở nhà cùng em đi. Cô em bảo vệ cho Bắc Quỳnh rồi. Bắc Hoa đừng lo. Hoa lắc đầu. Tòng ý, mày cũng nên đi cùng tao với anh Lộc. Tôi bối rối, xong lại lại em, em có biết gì đâu? Lỡ vào trong ấy, còn ma con quỷ nào đó rùi rùi nó thiến em thì sao? Mày là pháp sư của phái Tao Sí mà. Nếu không có mày, sao tao đủ sức chơi lại với con ma đó? Quỳnh vừa túi sách bụm miệng cười, môi tôi giật giật, cố tỏ ra là mình ổn. Mà thôi kệ, thằng dẫn chuyện luôn bất tử. Tôi ngại gì mà không theo, chỉ là đi xem da phá, chứ gì đâu mà ghê gớm. Hoa ngồi xuống cầm bút lên. Con bé hỏi tôi và anh Lộc giờ người tháng năm sinh âm lịch Nó bắt đầu tính toán hoàng đạo để xuất hành cho Xuân Xà. Tiếp đến, nó hỏi về thế đất ngồi đèn, xong lại thế núi ở hướng chính điện, nó lại tính toán thêm vài nữa. Công nhận là con bé này lắm trò thật. Tôi cũng chẳng biết nó có tài phép gì không, nhưng anh Lộc Cầu Liên đầu tin dăm dắp vào nó. Khi đồng hồ trong tường điểm 9 giờ tối, anh Lộc xác chiếc đèn dầu qua nhà chúng tôi. Theo lời Hoa nói thì 11 giờ tới đèn sẽ an toàn hơn. Tôi ngồi trước phòng khách mà lòng cứ buồn chùn nó lắng. Anh lộc cái bên cũng trong tâm thế như vậy. Còn Đào Hoa, nó đang soạn sửa đồ nghề cho vào giỏ sách. Nó có nhiều đồ dùng kỳ lạ lắm, mấy tấm giấy vàng đỏ như boa, rồi còn có vài hòn đá khúc cố, một dây vải rất quái đản. Khi đã đến giờ phải đi, chúng tôi cùng nhau mon men ở lối ra nhà. Biết rằng giờ này thị trấn nhà nào cũng đã khóa kín cổng cửa, nhưng Hoa vẫn cứ sợ có ai đó sẽ nhìn thấy. Chắc là con bé này từng làm nhiều việc xấu nên dễ có tật giật mình. Đừng tới đèn thờ tộc không qua xa. Tuy vậy, điều khó khăn nhất chính là những lối đi cực kỳ tối. Có lẽ vì sống ở thành phố từ trẻ đến nay, đã quen với ánh sáng đèn đóm, nên mỗi bước tôi đi, chân cứ vướng mắc vào cỏ cây trên đường. Không như thế, gió lạnh từ những bụi tre phả ra, cứ rít từng hồi náo nề. Mặc chiếc áo khoác mà vẫn thấy lạnh thấu cả xương. Đi thêm vài đoạn qua một cây si cổ thụ, cuối cùng thì chúng tôi đã đến ngôi đền tộc. Tôi rất chi là bất ngờ, bởi lẽ tại chốn này mang màu sắc văn hóa đạo công giáo. Nhưng ngôi đền thì thật quyền trúc tạm hợp viện của Trung Hoa. Vách chè phía ngoài cũng chính là tường bao những gian nhà. Do vậy chúng rất kiên cố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net